Đột nhiên sắc mặt hắn kịch biến như ăn phải con rồi đồng dạng khó chịu. Đấy huyền cái thằng này. Rõ ràng đã đem tiên khí luyện hóa. Thậm chí ngay cả tiên giới tiên nhân đảo thân cũng bị hắn luyện hóa. Đem đảo thân của mình luyện vào bên trong tiên khí. Hốn đàn này. Quả nhiên là vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúc tay vào. Cáo xa Để cho ta mặc dù đạt được tiên khí Cũng không cách nào mang đi Mà ở bên kia Hảo Thiếu Quân Cũng lập tức phát hiện tiên khí Trong tay dị thường Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Trong miệng không ngừng truyền âm thanh tức giận mắng đến bài hoại Vừa hẹp hỏi Hai người tính toán nhỏ nhặt thất bại Bất quá thực sự là Tận tâm tận lực Toàn lực thuốc dục tiên khí. Áp chế tiên uy của sóc nguyệt hồi thiên kính. Hai người bọn họ gia nhập. Các Phật hoàng ma hoàng bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính lập tức lọt vào trọng thương. Nguyên một đám bị chấn thổ huyết. Thi hiên vi nhìn thoáng qua cười nói. Bổn cung hơi mệt chút. Chiến cuộc xin nhờ chư quân rồi. Nương nương bể hạ đang cùng tiên giới đại nhân vật kia giao thủ Không có chiếm cứ thượng phong Lập tức có thần quan tiến lên nói Kính xin nương nương tỏa chấn thuận tiện trợ giúp bể hạ Thi hiên vi đứng dậy Ở rất nhiều thần nữ vườn quanh đi ra lăng tiêu bảo điện Phản hồi hậu cung Cười nói Chư quân chu sát mấy nghịch tạc tạo phản này Không ngại cùng bể hạ chung một chỗ tàn sát một tiên giới đại nhân vật. Trên đại la thiên tranh đấu đã thành kết cục đa định. Giang Nam cùng tiên cung thái tử đại chiến cũng cực kỳ mãnh liệt. Sau đầu tiên cung thái tử tiên quang trùng trùng điệp điệp hóa thành lục đảo tiên luôn. Tiên luôn thay đổi liên tục. Vạn pháp không ra thân. Bất luận công kích gì của Giang Nam rơi vào trên người hắn. Hết thảy bị lục đảo tiên luôn thôn phải hấp thu. Ở trong thế giới lục đảo tiên luôn luôn hồi chuyển động. Cuối cùng nhất trừ khử vô hình. Mà công kích của hắn. Thì bao hàm lục đảo tiên luôn chi lực. Lục đại tiên đảo thay đổi liên tục. Sáu loại lực lượng bất đồng vặn làm một cổ. 18 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 1974. Tiểu Viên mãn. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz thay đổi liên tục. Mặc dù là Giang Nam cũng không cách nào thừa nhận toàn bộ ở dưới liên tiếp công kích cứng đối cứng. Giang Nam rốt cuộc rơi vào hạ phong. Đây là một tiên nhân chân chính, tuy là phân thân, nhưng bản thân vị phân thân này là một ma tiên. Không chỉ có như thế, tiên cung thái tử vì chu sát sang nam. Để cho bọn người hậu thổ phẳng nhất cổ tắc khí huyết tế ba thi thể ma tiên. Thậm chí hắn vì cam đoan mình có được lực lượng tuyệt đối đi trấn xếp sang nam. Còn ngang nhiên nhất lên thiên địa nguyên khí bạo động. Nếu Giang Nam không động tam giới chư thần lực. Hắn cơ hồ đem tam giới tất cả linh khí hết thảy mang đi không còn. Mặc dù hắn không có thực hiện được. Vẫn là từ tiên giới kéo tới tiên khí. Khiến cho tu vi của mình không ngừng kéo lên. Thực lực của hắn. Đã vượt qua tiên nhân bình thường đạt tới trình độ so với đạo vương trước khi phi thăng còn cường đại hơn. Giang Nam thúc dục nguyên thủy chứng đạo kiếm liên tục đối chiến tiên cung thái tử, lần lượt bị chấn lui về phía sau, lần lượt bị chấn đến lọt vào trọng thương. Nhưng như cũ tấn công mạnh không lùi. Con sâu cái kiến, tiên cung thái tử lãnh đạm nói. Bất quá ở trước mặt ta. Ngươi như cũ là con sâu cái kiến. Ngay cả một thành lực lượng của ta. Ngươi cũng không thể thừa nhận. Sang nam mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục sống như điên cuồng tấn công mạnh. Mỗi một đảo công kích đều đạt tới hoàn cảnh làm cho người xem thế là đủ rồi. Mặc dù là tiên nhân. Cũng không ngoài như thế. Tiên cung thái tử tiện tay ngăn cản, tiến sát từng bước, lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, bản điện có thù tất báo. Ngươi đắc tội ta, để cho ta ở tiên giới mất mặt mũi, nhất định phải dùng cái chết của ngươi, mới có thể rửa sạch sỉ nhục của ta. Tiên đằng tế, đột nhiên mi tâm giang nam lói lên. Một đầu tiên đằng gào thét bay ra. Tiên đảo như sồng. Hướng tiên cung thái tử bay tới. Ta sớm có phòng bị. Tiên cung thái tử cười ha ha. Mạnh mẽ vỗ trên đỉnh đầu. Một đảo tiên chỉ từ đỉnh đầu bay ra. Cùng tiên đằng giao xoa. Không cho tiên đằng cận thân. Đồng dạng chiêu thức đối phó bản điện chỉ có thể dùng một lần. Ngươi lần trước dùng cái tiên đằng này đối phó ta, ta há có thể không có phòng bị. Chết à! Thân hình tiên cung thái tử nghiêng nghiêng bay lên. Sau đầu lộc đảo tiên luôn đột nhiên chuyển động. Rơi vào trong tay của hắn. Hướng Giang Nam che hạ. Giang Nam gầm lên toàn lực tế lên nguyên thủy trứng đảo kiếm, đánh về phía lộc đảo tiên luôn. Oanh! Hắn bị đập bay không biết bao nhiêu vạn dặm hung hăng đụng vào trong Minh Hải. Xâm ảo ảo. Minh Hải vỡ ra. Giang Nam phóng lên trời. Quanh thân sách tung tói. Cầm nguyên thủy chứng đảo kiếm trong tay hương ngạnh đánh tới. Ánh mắt tiên cung thái tử lộ ra vẻ tán thưởng Cười nói. Chết đi, lục đảo tan vỡ. Hắn một trường che xuống. Che ra lục đảo tiên luôn thế giới. Lục đại tiên giới hiện lên. Sau đó tiên giới tan vỡ. Hóa thành uy năng diệt sạc hết thảy. ninh tiếp Giang Nam giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thân hình Giang Nam rung mạnh. Ngã xuống bay ra. Trong mắt tiên cung thái tử hiện lên tàn khốc. Đột nhiên nhào tới. Hự lạnh nói: "Ngươi người này đồng dạng con rắn mệnh cứng rắn." Lục Đạo luôn hồi. Giang Nam đối chiến một kích này. Như trước còn sống. Tiên cung thái tử tức giận, đuổi giết đến trước. Từng đạo tiên đạo đại thần thông kinh thiên động địa không ngừng oanh xuống. Giang Nam liên tục đối chiến. Lại thủy trung chưa chết Nhưng thương thế càng ngày càng nặng Đột nhiên Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh Trong nguyên thủy chứng đảo kiếm truyền đến chấn động kịch liệt Bản thân sang nam cũng đại chấn Đột nhiên khí tức tăng vọt Hắn vốn là lọt vào tiên cung thái tử trọng thương Khí tức héo đốn Mà bây giờ chẳng những thương thế khôi phục. Thậm chí khí tức càng ngày càng mạnh. So với hắn thời kỳ toàn thỉnh còn muốn cường hoành hơn. Thành, rốt cuộc đã thành. Bất không đại đảo rốt cuộc triệt để tan rã, Dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đảo của ta rồi. Giang Nam cất tiếng cười to. mọi mệt cùng suy yếu hế quét là sạch. Khí tức minh mùng. To lớn cao ngạo bát ngát. Thân hình hắn sừng xứng thương không. Có mở. Có không. Có tịch diệt. Tam vị nhất thể. Cho người rung động vô biên. Bá. Giang Nam kiếm chỉ tiên cung thái tử. Cười to nói. Hiện tại. Cùng chấm thống thống khoái khoái chiến một hồi a Tiên cung thái tử hừ lạnh một tiếng. Giang Nam xưng hắn là thái tử. Tử xưng là chấm. Nói gió muốn chiếm tiện nghi của hắn. Bất quá lúc này khí tức của Giang Nam tăng vọt. Hoàn toàn chính xác mang cho hắn chấn động không nhỏ. Lúc trước tuy Giang Nam mạnh. Nhưng còn chưa phóng trong mắt hắn. Tối đa chỉ là một thần đế sắp tu thành hoàng đảo cực cảnh mà thôi. Mặc dù có được chiến lược giống như tiên nhân. Cũng so với hắn thua kém xa rồi. Nhưng mà hiện tại Giang Nam mượn tay của hắn đánh nát bất không đại đảo. Liền mang đến cho hắn uy hiếp thật lớn. Bất không đại đảo chính là Giang Nam thiên tân vạn khổ mới luyện thành tiên cấp đại đảo. Là bất không đảo nhân truyền thừa. Bất không đảo nhân cùng đế tôn chính là nhân vật một cách trình độ. Hắn khai sáng bất không đại đảo. Vũ trụ sụp đổ mà ta bất diệt. Bất không đại đảo tiên cấp cường đại có thể thấy được lốm đốm. Dùng thực lực của Giang Nam. Căn bản không cách nào đem đảo bất không đại đảo này đánh nát triệt để dung nhập đến bên trong nguyên thủy đại đảo Mà chỉ bằng vào tiên cung thái tử Cũng không cách nào đánh nát bất không đại đảo Bởi vậy Hắn ngoại trừ mượn tay tiên cung thái tử ra Mình cũng không ngừng dùng nguyên thủy đại đảo đến tan rã bất không đại đảo Từ án mắt ngoại nhân xem ra Tiên cung thái tử đè nặng sang nam đánh. Nhưng trên thực tế sang nam tử mình cũng công kích chính mình. Tập hợp tiên cung thái tử chi lực. Tăng thêm nguyên thủy đại đảo chi lực. Để cho bất không đại đảo tan giá. Sở dĩ thương thế của hắn nặng như vậy. Cũng không phải hoàn toàn là công kích của tiên cung thái tử tạo thành. Đồng giảng cũng có chính hắn công kích chính mình tạo thành thương thế. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hoàn thành cái hành động vĩ đại này. Tiên đảo có sức mạnh to lớn của tạo hóa. Tịch diệt đại đảo có sức mạnh tịch diệt vạn vật. Bất không đại đảo vô kiên bất tồi. Hôm nay rốt cuộc ngưng tụ cùng một chỗ. Giang Nam nói nguyên thủy đại đạo của mình tiểu viên mãn, hoàn toàn chính xác nói không uổng. 19 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 1975. Man di đại đế chi uy. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz hôm nay nguyên thủy đại đạo của hắn tiểu viên mãn. Chủ thể tam đại giàn giáo đã cơ cấu hoàn tất. Cơ sở đã chế tạo thành công. Hắn khiếm khuyết chỉ là ở trên tam đại giàn giáo góp một viên gạch. Để cho nguyên thủy đại Đạo tiếp tục tăng lên. Tăng lên tới tầng thứ tiên đảo thậm chí càng cao. Cách tam giới này là tam giới của chấm. Không ai có thể ở tam giới của chấm cùng chấm đối nghịch. Thái tử, ngươi cũng không được. Thân hình sang nam sừng sững Nguyên thủy trứng đảo kiếm nổi nguyên thủy đại đảo vận hành. Sở hữu tất cả đại đảo đã biến mất không thấy gì nữa. Không tiếp tục nửa phần sơ hở. Kiếm chỉ tiên cung thái tử. Lúc trước bên trong nguyên thủy trứng đảo kiếm của hắn có nguyên thủy đại đảo cùng bất không đại đảo. uy năng tuy mạnh. Nhưng mà dù sao cũng là hai đạo đại đạo vẫn có khả năng bị ngoại lực chia liệt. Mà bây giờ, nguyên thủy đại đảo một khối, có được sức mạnh to lớn vô biên. Thái tử, ngươi biết cái gì là tam giới đế sao? Chấm là đế. Giang nam thép dài. Âm ấm. ấm. Một tòa địa ngục thế giới cách hắn gần nhất đột nhiên từng đảo đại đảo thần hà hiện hiện. Đầu đầu đại đảo như sồng. Chen chúc mà đến. Dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Hôm nay. Chấm liền cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của tam giới đế. Ở trong tam giới chấm là vô địch Ông có vô số địa ngục thế giới sáng lên, đại đạo hiện hiện, lao nhanh mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể Giang Nam. Ông ông ông. Hàng trăm địa ngục thế giới đồng thời sáng lên, địa ngục vạn giới như đèn, nguyên một đám lần lượt hiện hiện vạn đạo. Vạn đạo thắp sáng từng tòa thế giới này. Sau đó là chư thiên vạn giới. Thần giới chư thiên Thậm chí ngay cả Minh Hải cũng ầm ầm chấn động. Có đại đảo hiện lên. Từng tòa thế giới đại đảo nổ vang, vạn đảo triều bái, triều bái tam giới đại đế, triều bái thiên địa trung chủ. Đại La Thiên cũng chấn động, 50 thiên đảo trên đại La Thiên phúng súng, khống chế vạn đảo tuôn hướng sang Nam. Toàn bộ tam giới tất cả đại đảo cuồn cuộn mà đến. Gia trị đại đế thống trị tam giới. Gia Sa chỉ sang nam. Để cho thân thể của hắn vô cùng to lớn cao ngạo. Vô cùng cường đại. Đây mới là đại đế. Mới là đại đế đạt được thiên địa tán thành nhận đồng. Đại đế vô địch thống trị tam giới. Đem tất cả thế giới đại đạo triệu hoán mà đến. Gia chỉ bản thân. Đây mới là tiền vốn để Giang Nam vô địch. Sắc mặt tiên cung thái tử kịch biến. Giang Nam lúc này. So với lúc trước còn cường đại hơn. Cường đại mấy lần. Tam giới vô số tòa thế giới. Vô số đại đạo. Hết thầy gia trì hắn. tu vi thực lực bực này thậm chí để cho hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Phải biết rằng, Giang Nam là đệ nhất thần đế được tam giới thừa nhận. Đệ nhất đại đế thống trị tam giới. Tam giới đại đạo thừa nhận hắn thứ nhất. Thần phục hắn. Triều bái hắn. Thành tựu bực này. Đã vượt qua bát đại vũ trụ đệ nhất tiên vương chứng đế phi tiên. Nếu vẹn vẹn rừng ở đây. Hắn còn không cách nào đem tam giới tất cả đại đảo điều động đến loại trình độ này. Nhưng Giang Nam là tam giới đảo tổ. Một phần trăm tổ. Hắn mở đại la thiên. Dùng đại đảo bản thân chống đỡ đại la thiên. Bản thân lại luyện thành một đảo thiên đảo. Để cho thiên đảo nguyên vẹn. Khôi phục số lượng một trăm thiên đảo. Sau này tồn tại ở tam giới chứng đế Đều là chứng hắn Đều là chứng đại đạo cùng thiên đạo của hắn Khiến cho hắn không ngừng cường đại Cách này là siêu nhiên bực nào Chỉ cần một phần trăm thân phận của đạo tổ này Hắn liền đủ để điều động tam giới đại đạo rồi Hơn nữa địa vị tam giới đệ nhất đế của hắn có khả năng điều động tam giới đạo uy, cũng đã cường đại vượt qua tiên nhân. Nhưng hắn là 100% đạo tổ của tam giới. Vậy thì càng thêm khủng bố rồi. Tam giới đều là pháp bảo của hắn. Lực lượng tam giới hết thảy vì hắn sở dụng. Chỉ sợ ngay cả tiên vương hạ giới cũng bị trấn áp. Đương nhiên Đây là đang ở trong tam giới. Nếu như đi ra tam giới, Giang Nam Cách một phần trăm đạo tổ này sẽ mất đi địa vị siêu nhiên. Không cách nào từ tam giới mượn tới lực lượng. Giờ khắc này, không chỉ có tiên cung thái tử cảm giác được khó giải quyết, bọn người hậu thổ phản, Bảo Nhật Vương Phật Tổ đang đánh Đại La Thiên lại lâm vào trong vây công cũng cảm giác được sợ hãi. Thậm chí ngay cả bọn người thiếu hư. Hảo thiếu quân khống chế tiên khí áp chế sóc nguyệt hồi thiên kính cũng là sắc mặt kịp biến. Cảm giác được lực lượng không thể địch nổi hướng trong cơ thể Giang Nam hội tụ. Cổ lực lượng này thậm chí ngay cả tiên nhân cũng có thể đơn giản xé nát. Đơn giản phá hủy Húng chi bọn hắn Tam giới đại đạo vọt tới Sang Nam dơ kiếm đánh xuống Tam giới đại đạo dung nhập nguyên thủy chứng đảo kiếm Kiếm uy khủng bố quấy tam giới Lại để cho tam giới đại đạo tổng minh càng tăng lên Đảo kiếm uy này Đã đặt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi Thậm chí để cho bầu trời xuất hiện một đại đảo nước lũ biến thành vòng xoáy. Thậm chí ngay cả thiên tán hoa cây cũng tự chấn động. Xoay tròn. Áp chế cổ đảo uy này. Uy năng một kiếm này. Dĩ nhiên đã có được năng lực uy hiếp thiên tán hoa cái. Để cho thiên tán hoa cây cũng cảm giác được kiêng kỵ, ầm ầm. Sang nam một kiếm đánh xuống. Kiếm uy hảo hảo đáng đáng. Tan vỡ hết thầy. Những nơi đi qua. Tiên cung thái tử tế lên lục đảo tiên luôn căn bản không cách nào đem cổ lực lượng này đánh vào lục đảo tiên luôn thế giới. Bành bành bành. Lục đảo tiên luôn thế giới sụp đổ tan giã. Lục đảo tan vỡ bị kéo nhập bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm một kiếm này thôn phệ lộ đạo của tiên cung thái tử uy năng càng thêm mãnh liệt chỗ kiếm quang chỉ tiên cung thái tử phân thân cũng bắt đầu xuất hiện xu thế sụp đổ tan rã đại la thiên tiên cung thái tử gầm lên đại la thiên là tiện vốn sang nam vô địch nếu không có tòa đại la thiên này Giang Nam không cách nào trở thành đạo tổ Không cách nào trở thành đạo tổ Hắn liền không thể nào là tam giới đế nhất đế Liền không có khả năng để cho tam giới đại đạo triều bái Gia trì cho hắn Mà hết thảy này đều là do đại la thiên mà khởi Theo Sang Nam chứng đế Một khắc mở đại la thiên này Hắn cũng đã chú định muốn vô địch tam giới. Mặc dù tiên nhân hạ phàm. Cũng không cách nào ngăn cản cách đại su thế này. Đây là chiều hướng phát triển. Trừ khi đại la thiên tan vỡ. Đem sang nam từ trên bảo tỏa tam giới để nhất đế đánh xớp. Mới có thể chém giết hắn. Đáng tiếc bọn tiểu bối hậu thổ phẳng này. Không có thể hủy diệt đại la thiên, phá vỡ vô địch chi cơ của hắn. Kiếm quang nghiền áp mà xuống tiên cung thái tử ra sức chống cự. Ở trong kiếm quang, thân thể ma tiên của hắn phá thành mảnh nhỏ. Tiên đảo trong cơ thể sụp đổ tan rã Bị luyện nhập bên trong nguyên thủy chứng đảo kiếm. Nhục thể của hắn bị luyện hóa thành cho. Căn bản không cách nào chống cự. Căn bản không cách nào chống lại. Đây là cảm giác cuối cùng của tiên cung thái tử phân thân. 20 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 1976. Man Di Đại Đế Chi Uy. hai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz tiên cung thái tử phân thân bị triệt để phá hủy. Trong cơ thể hết thảy đại đạo bị kiếm quang thôn phệ. Luyện nhập bên trong nguyên thủy trứng đảo kiếm. Để cho uy năng của nguyên thủy chứng đảo kiếm không ngừng tăng cường. Đột nhiên. Trong kiếm quang tuyệt diệt hết thảy. Một đảo tiên quang chấn động. Thoát khỏi uy năng của nguyên thủy chứng đảo kiếm. Phi thoát mà đi. Thẳng đến bầu trời. Đây là cây gì? Trong nội tâm giang nam cả kinh. Vừa rồi một kiếm kia của hắn là cường đại vô địch bực nào. Mà đảo tiên quang này rõ ràng không có bị cắn nát phá hủy. Lại vẫn có thể bay đổn mà đi. Để cho hắn không khỏi đồng lòng hiếu kỳ. Muốn đi. Ngươi có thể nhảy ra lòng bàn tay của chấm sao. Nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam lật tay Chỗ bầu trời Một cây đại thủ che xuống Chụp vào đảo tiên quang kia Trong tay Nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt Đại la thiên ẩm ẩm hiển hiện răng rắc một tiếng đem đảo tiên kia bao lại Gắn vào trong nguyên thủy đại la thiên Giang Nam thu tay lại Chỉ thấy đảo tiên quang kia vẫn còn trong nguyên thủy đại la thiên của lòng bàn tay hắn sông tới không ngớt. Ý đồ đào thoát đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là vật gì? Tiên cung thái tử phân thân bị ta tiêu diệt. Như thế nào sẽ lưu lại cổ quái bực này? uy năng của nguyên thủy đại la thiên trong lòng bàn tay hắn càng ngày càng mạnh. Chấn áp đảo tiên quang này. Rốt cuộc để cho tốc độ ánh sáng của đảo tiên kia càng ngày càng chậm. Thời gian dần trôi qua bị đỉnh trong lòng bàn tay của hắn. Giang Nam chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy đây là một quả tiên cầu như châu. Biểu hiện ra hoa văn huyền ảo vô cùng. Như là một quả cam phơi khô. Bất quá lại có sáng bóng đặc biệt. Mà ở bên trong tiên cầu cổ quái này Vậy mà ẩm ẩm hiện ra một tiên giới nho nhỏ Bên trong tựa hồ có vạn vật chúng sinh Ở trong đó sinh tồn trầm luôn Sinh sinh tử tử vô cùng vô tận Hình như là thiên tiên giới trong lục đảo tiên giới Nhưng cùng lục đảo tiên giới lại có bất đồng Không giống pháp bào Cũng không phải mở thế giới. Rốt cuộc là đồ vật gì? Giang Nam nhíu mày. Cái quái cầu này hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn thử luyện hóa. Lại phát hiện cái quái cầu này căn bản không cách nào luyện hóa. Hắn thử đem quái cầu phá hủy. Cũng không cách nào đem thứ này phai mờ. Giang Nam tấp tắc kêu kỳ lạ. Đem cái quái cầu này thu hồi. Để vào bên trong tử phủ. Dùng tiên đảo pháp bảo của mình mở một mảnh tiên vực. Đem quái cầu chấn áp. Mà ở tiên giới, sắc mặt tiên cung thái tử có chút trở nên trắng, tức giận gì thường. Điện hạ chuyện gì tức giận. Một ma tiên liền vội vàng hỏi. Tiên cung thái tử sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu Mới nghiêm nhị nói Đạo quả Trong tiên cung một ma tiên cường đại khiếp sợ vạn phần Thất thanh nói Cái này còn chịu nổi sao Điện hạ Đạo quả đang mang tánh mạng Mặc dù chỉ là một phần sáu đạo quả của điện hạ Nhưng mà không phải chuyện đùa Điện hạ Tiên cung thái tử đưa tay Ngăn lại những ma tiên này sao động. Cười lạnh nói. Chỉ là vương nương muốn mượn lực lượng của hắn đến lớn mạnh hậu thổ tiên cung. Chỉ sợ sẽ không mở ra tiên giới hàng rào. Để cho ta hạ giới. Điện hạ yên tâm. Một ma tiên hiến kế nói. Nói không chừng đây cũng là cơ hội điện hạ hạ giới. Tiên cung thái tử con mắt sáng ngời cười nói, tốt. Nếu chân thân bản điện hạ giới tất nhiên sẽ quét ngang hết thảy lớn mạnh hậu thổ tiên cung ta. Cái man di đại đế kia ở trước mặt chân thân của bản điện, vậy thì thật là con sâu cái kiến rồi. Tiên cung thái tử phân thân bị giang nam một kiếm chu sát. Ngay cả thiên tiên đảo quả bên trong lục đảo đảo quả của hắn cũng bị Giang Nam thu chấn áp. Chiến đấu chấm dứt cực nhanh. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Mà Đại La Thiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mười ma Hoàng Phật Hoàng bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính đều tàn tật. Đã không có bất luận cơ hội lật bàn gì. Giang Nam phản hồi huyền thiên kim khuyết. Ngồi ở lăng tiêu điện trung quan sát trận này đại chiến kết thúc Tam giới vô số đại đảo như trước hướng hắn chen chúc mà đến Gia trì nhục thể của hắn Trận chiến đấu này Hậu thổ phẳng cùng rất nhiều Phật Hoàng đã không có bất cứ cơ hội nào Bất quá sóc nguyệt hồi thiên kính lại là một kiện tiên khí làm người đau đầu Cách tiên khí này chính là thành đạo chi bảo của Thanh Hoa Tiên Vương tại Đại Tây Thiên Phật giới. Thanh Hoa Tiên Vương chính là người sáng lập Phật môn nhất phái. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây. Đột nhiên trong nội tâm rung động. Không cần nghĩ ngợi liền đem nguyên thủy chứng đạo kiếm tế lên. Kiếm quang huy hoàng hướng sóc nguyệt hồi thiên kính hung hăng bổ tới. Cơ hộ ở cùng trong nháy mắt. Sóc nguyệt hồi thiên kính tách ra uy năng. Tiên quy Phật uy khủng bố trong nháy mắt liền đem thiên đình chư thần tế lên quần tiên đổ. Bọn người ly sửa ma hoàng. Hảo thiếu quân. Thiếu hư hết thảy đánh bay. Oanh. Nguyên thủy trứng đảo kiếm ngay tiếp kính quang. Hai đại bảo vật kịch liệt va chạm. Sóc nguyệt hồi thiên kính truyền ra nổ mạnh như cổ như trung. Chấn động không dứt, Thậm chí ngay cả nguyên thủy trứng đảo kiếm cũng bị bứt lui. Thanh hoa tiên vương. Giang nam bỗng nhiên đứng dậy. Sơ tay lên khẽ vẫy. Nguyên thủy trứng đảo kiếm bay tới. Treo cao trên đỉnh đầu hắn. Cất cao giọng nói. Thiên đình chư thần chư đế cùng mấy vị tồn tại hoàng đảo cực cảnh phần Phật bay tới. Sừng sững ở bên trong huyền thiên kim khuyết. Bảo vệ xung quanh lăng tiêu bảo điện. Nghe vậy nguyên một đám trong lòng chấn động. Vừa rồi sóc nguyệt hồi thiên kính trong lúc đó đại phóng uy năng. Ngay cả bọn hắn cũng bị đánh bay Thật sự vượt quá sự liệu của bọn hắn Để cho bọn hắn sờ không được ý nghĩ Chẳng biết tại sao sóc nguyệt hồi thiên kính Trong lúc đó uy năng tăng vọt hơn 10 lần Mà bây giờ Nghe được Giang Nam nói Trong nội tâm bọn hắn mới nghiêm nhị huyền thiên giáo chủ Đây thật là ta đối lý Ở bên trong sóc nguyệt hồi thiên kính. Một thanh âm trách trời thương dân vang lên. Ha ha cười nói. Cũng may không có những ra sai lầm lớn. Giáo chủ. Hôm nay bọn hắn chết thì chết. Tổn thương thì tổn thương. Có sai lầm coi như là thanh toán xong rồi. Kính xin giáo chủ buông tha mấy người may mắn còn sống sót này miễn cho phật giới truyền thừa đoạn tuyệt hai mươi mốt đế tôn tiểu đông phong Chương một chín trăm bảy mươi bảy lục giới hội minh một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .iz sắc mặt sang nam âm tình bất định thanh hoa tiên vương đương nhiên cũng không phải là tự mình hạ giới mà là ở trong tiên giới Dùng pháp lực khống chế sóc nguyệt hồi thiên kính của hắn, mượn nhờ tiên kính cùng hắn đối thoại. Phật giới rất nhiều Phật hoàng mang theo sóc nguyệt hồi thiên kính giết đến tam giới. Thanh hoa tiên vương nói mình không biết việc này. Cách này tự nhiên là chuyện không thể nào. Phật giới chư hoàng nhất cử nhất động chỉ sợ đều không thể gạt được hắn. Thậm chí khả năng là vị tiên vương này bày mưu đặt kế. Bất quá, hôm nay Thanh Hoa tiên vương nói ra loại lời này. Thứ nhất là vì giữ gìn mặt mũi. Thứ hai là không muốn cùng Giang Nam vạch mặt. Đem sai lầm đổ lên trên thân bọn người hậu thổ phẳng cùng rất nhiều Phật Hoàng. Để cho Giang Nam có một bậc thang đi xuống. Ta hiện tại căn bản không có thực lực cùng thanh hoa tiên vương trở mặt. Thậm chí ngay cả tiền vốn có kè mặc cả cũng không có. Nếu ta đồng viên tam giới tất cả lực lượng. Tuy có thể hết thảy đánh chết mười Phật hoàng ma hoàng kia. Nhưng nếu thanh hoa tiên vương tức giận. Đánh xuống kiếp nạn. Chỉ sợ chúng sinh tam giới ta cũng tử thương vô số. Ngay cả ta cũng khó có thể đào thoát kiếp nạn này. Hiện tại ta không đủ thực lực cùng tiền vốn cường đại, còn không thích hợp cùng tiên giới cự đầu trở mặt. Giang Nam nghĩ tới đây thu nguyên thủy trứng đảo kiếm, cười nói, thanh hoa đảo huyên khách khí. Phật môn truyền nhân, ngẫu nhiên cũng có bọn đảo chích chi đồ. Phật giới Phật hoàng bị người che mắt. Xâm lấn tam giới ta Nhưng cũng may không có dẫn xuất nhiễu loạn quá lớn Đạo huyên đã mở miệng Tiểu để tự nhiên Phải cho Đạo huyên một cái mặt mũi Bọn người bảo Nhật Vương Phật Tổ Đạo huyên có thể mang về Bất quá trong Tiên kính của Đạo huyên Còn có mấy ma hoàng Tam giới ta phạm thượng làm loạn Sóc nguyệt hồi thiên kính chấn động Hậu thổ phảng, tử viên, vĩnh hằng cùng tiêu tượng bốn ma hoàng tử trong tiên kính rơi xuống. Bị từng đảo tiên quang trong kính buộc chặt đến sắn sắn chắc chắc. Trong kính, thanh âm của thanh hoa tiên vương há há cười nói. Hôm nay chư thần hoàng hôn kiếp đã sắp tới. Hạ giới hoàn toàn chính xác không thể lại sinh ra nhiễu loạn. Mong rằng giáo chủ có thể cùng Đại Tây Thiên Phật giới ở Trung Hòa Thuận. Cộng đồng chống cử Đại Ma đầu kia. Giang Nam cười tủm tỉm nói. Đảo huyên nói có lý. Chỉ là hôm nay Phật giới chi chủ không còn. Mà mấy vị Phật giới Phật Hoàng này tâm tính không tốt. Tiểu đệ e sợ cho bọn hắn ở trong chư thần Hoàng hôn ghiếp gây thêm phiền. Tiểu đệ tiến cử một hiền tài có thể làm Phật giới chi chủ. Sắc mặt sang Nam nghiêm nghị. Chắp tay nói. Tiểu đệ cử hiền không tránh thân. Thụ. Tam Đức Phật Tổ. Làm được rất tốt đại đế vị của Đại Tây Thiên Phật giới. Kính xin đảo huyên minh xét. Trong sóc nguyệt hồi thiên kính một mảnh trầm mặt. Sau một lúc lâu. Thanh hoa tiên vương truyền đến tiếng cười nói. Giang Nam chắp tay nói, đảo huyên, mời. Sóc nguyệt hồi thiên kính chấn động, ào ào rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Truyền lệnh tam giới chúng thần thu binh. Tam giới chư thần chư đế chư hoàng nguyên một đám lạnh thấm mồ hôi. Như là ở trước giữa môn quan đi một lần Nếu Giang Nam cố ý không buông tha bọn người bảo nhật vương Phật tổ Chỉ sợ người ở chỗ này Không có mấy người có thể sống sót Giang Nam vào triều Khao thưởng Tam quân Đối với tướng sĩ thần đế Ma đế cùng chư Hoàng Tam giới đều rất có phong thưởng nói Đạo ý chỉ này truyền ra Tam giới chấn động. Mấy đại vũ trụ khác cũng chấn động không thôi. Từ xưa đến nay. Đừng nói tam giới. Coi như là vũ trụ khác. Cũng không có qua một đại đế nào. tông nhiên thẩm phán tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Ở trước mặt chúng sinh. Chém giết hoàng đạo cực cảnh thì chúng. Địa vị hoàng đạo cực cảnh thật sự quá cao. Từ xưa đến nay trong chiến đấu, hoàng đảo cực cảnh bị giết chết rất ít. Chỉ có cấp vũ trụ đại chiến. Ví dụ như trong cuộc chiến tam giới thống nhất, hai đại vũ trụ dung hợp vì tranh đoạt thiên địa chính thống chết rất nhiều hoàng đạo cực cảnh cường giả. Thời gian khác, tồn tại hoàng đảo cực cảnh rất ít ra tay, bọn họ là vô địch tranh chấp của từng vũ trụ. Mà bây giờ Giang Nam lại công nhiên thẩm phán hành vi phạm tội của tứ đại ma hoàng. Bố công thiên hạ. Để cho thiên hạ đều nghe thấy. Thậm chí trước mặt mọi người xử quyết. Bát đại vũ trụ bất luận một đại đế gì cầm quyền đều chưa bao giờ có sự tình bực này. Thiên giới ngọc hoàng nhận được thư của Giang Nam. Hướng tịch ơ tình thở dài nói. Tịch ơ tình cười nói. Bệ hạ không cần quá lo lắng. Ta cùng với đế huyền đồng suốt một môn biết rõ tính cách của hắn. Hắn tuy là vũ lực đệ nhất. Nhưng chỉ cần không chọc tới hắn. Hắn sẽ không đối với thiên giới ta có giã tâm. Ngọc Hoàng Cao Mày nói. Ta cũng không lo lắng hắn, chỉ là lo lắng thần tử của hắn. Vạn nhất thần tử hắn có giã tâm kiến công lập nghiệp sanh truyền đời sau. Tất nhiên sẽ công đánh vũ trụ khác. Khai cương thác thổ. Ở dưới chúng thần đầu độc chỉ sợ đế huyền sẽ đối với vũ trụ khác đồng binh. Tịch tình tức cười. Bật cười nói. Vậy thì thật sự muốn đoạn tuyệt hết thảy tiên lộ rồi. Hôm nay đế huyền còn hy vọng thành tiên. Dung hợp vũ trụ thiên đảo khác. Hắn cũng không cách nào chứng đảo phi tiên. Hắn há sẽ làm ra sự tình tự hủy tương lai bực này. Lúc này Ngọc Hoàng mới yên tâm. Cười nói. Tịch Tì ước tình trần chờ thoáng một phát. Đang muốn chối từ Ngọc Hoàng cười nói. Thiên giới Ngọc Hoàng vị giao cho ngươi. Ta yên tấm. Ngươi cùng đế huyền giao tình thâm hậu. Lại trọng cảm tình. Thái tử là tam đệ của ngươi. Đế huyền là thất đệ của ngươi. Sau này thiên giới trong tay ngươi. Tất nhiên sẽ hưng thỉnh hơn trong tay ta. Tịch tình khom người nói. Nào dám không tòng mệnh. 22 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trương 1978. Lục giới hội minh. hai Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện. Od.xyz ngọc hoàng nhẹ nhàng thở ra. Truyện lệnh nói. thời giá tiến về tam giới. Thiên giới ngọc hoàng tự mình chạy tới tam giới. Vũ trụ đại đế khác cũng khởi hành. Yêu giới tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên. Tuyển giới dù đế bắc đô Tuyền Phật giới tân niệm Phật đế tam đức Phật tổ. Hốn đồn giới tiên thiên đại đế thất diệp. Cộng đồng hàng lâm tam giới đại la thiên. Năm đại vũ trụ năm đại đế tiến vào huyện Thiên Kim Khuyết cùng Giang Nam tham dự hội nghị, phân chủ tân ngồi xuống. Giang Nam cùng năm đại đế hội minh. Đã đến ngày thứ 10, huyện Thiên Kim Khuyết chấp pháp thần quan áp ra hậu thổ phẳng, tử viên, vĩnh hằng cùng tiêu tượng bốn ma hoàng. Ở trên trạm thần đài. Có thần nhân tuyên đọc tội danh của bốn ma hoàng. Chiêu cáo thiên hạ. Tam giới khắp nơi có thể nghe. Giang nam chuyện chỉ nói, chạm. Hậu thổ phẳng đột nhiên cười ha ha. ngẩng đầu nhìn lên lăng tiêu bảo điện. Cao giọng nói. Ngươi để cho người nào tới chạm ta. Ta giàu gì cũng là ma hoàng, tu thành hoàng đạo cực cảnh. Coi như là hoàng đảo cường giả đến chạm ta, cũng chạm không được ta. ngươi tự mình xuống A. Bọn người rượu đế bắc đô tuyển. Tiên thiên đại đế thất diệp nhau nhau nhìn về phía sang nam. Từng người chầm ngâm. Tồn tại hoàng đảo cực cảnh là cường đại cớ nào? Bọn hắn tự nhiên lòng giả biết rõ. Muốn giết tồn tại bực này. Thật sự khó. Mặc dù là bọn hắn bị trói buộc chấn áp. Cũng rất khó giết chết. Coi như là giang nam mệnh thần đế ma đế tiến đến. Cũng không cách nào chém giết bọn họ. Tồn tại hoàng đảo cực cảnh. Ngược lại có khả năng chém hậu thổ phẳng các ma hoàng. Nhưng mà cũng cần tốn hao thời gian thật dài. Giang Nam chạm bốn ma hoàng Ui hiếp thiên hạ Tự nhiên không có khả năng liên tục chém mấy ngày mấy đêm Sắc mặt Giang Nam lạnh nhạt Lúc này Chỉ thấy trảm quan tự mình xuống đài Cất bước đi ra Đi vào trên trảm tiên thai Vị giám trảm quan này lông mày xanh đôi mắt đẹp Tuổi không lớn lắm Chỉ hơn hai mươi tuổi Không cao hơn trăm tuổi. Nhưng Tu Vi lại cực kỳ thâm hậu. Đã đặt tới thần chủ cảnh giới. Hô! Đại la thiên đại đảo bay ra. Gia chỉ đến trên người của hắn. Để cho khí tức của hắn trong lúc đó trở nên vô cùng cường đại. Khủng bố như là một tồn tại gần tiên. Thình pháp kiếm. Vì dám trảm quan này khom người. Nguyên thủy trứng đảo kiếm treo cao trên đại la thiên chấn động. Một đảo bóng kiếm rơi xuống. Rơi vào trong tay giám trảm quan. Thiên ý trảm tam sinh. Bóng kiếm chấn động. Vì giám trảm quan tuổi trẻ kia tế lên nguyên thủy trứng đảo kiếm bóng kiếm. Bá bá bá kiếm quang bay múa. Liên tục trảm ở trên người bốn ma hoàng. Trong khoảnh khắc là 12 đảo kiếm quang chém xuống. Thình Pháp kiếm trở về vị trí cũ. Vị giám trảm quan tuổi trẻ kia thu kiếm. Bóng kiếm bay lên. Lại rơi vào ở bên trong nguyên thủy trứng đảo kiếm. Quay người cung kính nói. Giang Nam gật đầu không có lánh đảm vị giám trảm quan tuổi trẻ này. Nói làm phiền rồi. Dám trạm quan kia trở lại vị trí nguyên lai ngồi xuống Lúc này Hậu thổ phảng Vĩnh hằng Tử viên cùng tiêu tượng bốn ma hoàng đột nhiên khí tức toàn bộ tiêu tán Thi thể ngã xuống đất Năm đại vũ trụ đại đế trong lòng chấn động Tiên thiên đại đế thất diệp vội vàng nói Đúng là thiên ý lão tổ Giang Nam cười nói 5 vị đại đế trong lòng kinh hãi Ngọc Hoàng nói Tinh quang tiên nhân đem công pháp của hắn truyền thủ cho thiên ý lão tổ Đã bổ toàn bộ pháp lực của hắn bất lực Giang Nam cười nói Thiên ý lão tổ chuyển thế trùng tu Há có thể không có thành tựu kinh người Mấy vị đại đế trầm mặt Tuế Đế Bắc Đô Tuyền đột nhiên thở dài nói: Tuế Đế Bắc Đô Tuyền chính là người đã chứng đạo thành tiên, thoát ly phạm trù thần linh. Hắn đã là rùa tiên, sở dĩ ở lại hạ giới không có phi thăng tiên giới, chủ yếu là vì chư thần hoàng hôn giáp sắp đến, hắn muốn lưu lại vì rùa giới tranh một chuyến số mệnh. Đây là một tiên nhân chân chính. Ngay cả hắn cũng nói rằng bên trong hạ giới không người có thể cùng Giang Nam tranh cao thấp. Có thể thấy ngay cả hắn cũng cho rằng. Chính mình thực sự không phải là đối thủ của Giang Nam. Mấy đại đế khác trong lòng nghiêm nghị. Trải qua chuyện này. Tam giới triệt để nhất thống. Mặc dù là 12 địa ngục ma hoàng may mắn còn sống sót. Đối với Giang Nam cũng không có nhị tâm. Trừ bọn họ ra. Tam giới còn có hai tồn tại hoàng đảo cực cảnh. hoang tổ cùng ly sửu. Tổng cộng 12 tôn hoàng. Mà đế thì nhiều đến 30 vị. Ngoại trừ Giang Nam cùng thi hiên vi ra. Còn có thần đế Phe Phái chư Thiên, Hảo Thiếu Quân, Ma La Thập, Liên Nguyệt Nữ Đế, Lạc Hoa Ẩm Nữ Đế, Thiên Nhãn, Tương Ngạn, Tố Thiên Đế, Hoang Tổ, Hắc Thủy Nguyên Quân, Trấn Thiên, Linh Đạo, Mười Một Tôn Thần Đế, Phe Phái bị Ngạn Càn Khôn Đạo Nhân. Hồ Thiên Đạo Nhân, Tạo Hóa Đạo Nhân, Huyền Hoàng Đạo Nhân, Ứng Long Đạo Nhân, Thiên Đao Đạo Nhân Sáu Thần Đế. Hơn nữa ngoại trừ những thần đế ma đế này ra. Trong tam giới còn có rất nhiều trẻ tuổi có hy vọng thành tựu thần đế ma đế. Số lượng rất nhiều, như là các đại thánh địa chi chủ, lộ phong trần. Bồ Trinh Linh Tuyết Ngọc Dung cùng với bọn người nhà ấu nương Tịch trọng Vũ trụ khác Số lượng thần đế rất thư thớt Mà trong tam giới nhiều như thế Vô luận thế lực hay là thực lực Đều viễn siêu năm đại vũ trụ khác Không chỉ có như thế Hôm nay Phật giới bị Giang Nam đánh cho tàn phế Phật giới chi chủ tam đức Phật tổ cũng là một tay Giang Nam đến đỡ. Càng tăng thêm uy danh của Giang Nam. Đế huyền tên đến thực quy. Yêu giới tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên tuy khó chịu. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Hôm nay Giang Nam cùng tam giới. Hoàn toàn chính xác so với vũ trụ khác càng mạnh hơn nữa. Bốn ma hoàng bị chạm Đại La Thiên tổ chức thình hội giang Nam mời ngũ đế nói Pháp Năm đại đế này chính là năm đại vũ trụ chi chủ khác Nói Pháp truyền đạo làm cho người hoàn toàn mới Không biết bao nhiêu sinh linh từ chàng nói Pháp này lấy được chỗ ít không nhỏ Sau đại hội, năm đại đế rời đi từng người trở lại vũ trụ của mình Ta tu thành nguyên thủy đại đảo thực lực hôm nay Không biết có thể chứng được hoàng đạo cực cảnh hay không Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên thiên tán hoa cái Cách thiên đạo chí bảo này như trước treo cao trên bầu trời tam giới Thiên đảo bao la mờ mịt Bao phủ tam giới vô số thế giới vận hành Hai mươi ba đế tôn Tiếu đông phòng Chương 1979, 28 chư thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz sắc mặt sang nam ngưng trọng. Thiên tán hoa cây quá mạnh mẽ. uy năng 100 thiên đảo. Vẫn là viễn siêu tu vi thực lực của hắn. Để cho hắn hãi hùng khiếp viết. Ký thác hoàng đảo. Là đạt được thiên đảo tán thành. Khiêu thoát thiên đạo Là nhảy ra sinh tử luôn hồi không ở trong thiên đạo khống chế Đặt tới một loại lột xác triệt để Hoàng đạo hắn phải ký thác Mặc dù thiên đạo muốn hủy diệt hắn Hắn cũng phải mạnh mẽ ký thác Hắn cùng với thiên đạo tầm đó Không tồn tại quan hệ có nhận hay không nhận Mà là một loại quan hệ áp chế Nếu hắn ký thác hoàng đảo thành công Thì đại biểu cho hoàng đảo của hắn áp chế thiên đảo Nếu thất bại Hắn liền thân tử đảo tiêu Sinh hoạt là tử Cách này là ma ngục huyền thai kinh Hắn tu luyện đến nay Đã bắt đầu đột phá phạm chủ ma ngục huyền thai kinh Nhưng mà những lời thiên đảo chưa đủ sợ này Vẫn là quy tắc trung công pháp của hắn Thành tựu hoàng đảo cực cảnh Ta liền có thể triệt để nhảy ra phạm trù ma ngục huyền thai kinh Khai sáng công pháp của mình truyền lưu đời sau Bất quá muốn thành tựu hoàng đảo cực cảnh Nhất định phải có đại động tác Để cho đại la thiên trở nên càng mạnh hơn nữa Mới có thể bảo chứng ta ở thời điểm ký thác hoàng đạo. Không bị thiên đạo diệt sát. Giang Nam trầm ngâm. Suy tư thật lâu. truyền lệnh triệu tập tam giới chư thần chư đế chư hoàng nói. Chư thần đại hỷ. Đế tôn truyền pháp chi địa chính là hạ giới vô thượng thánh địa. Mặc dù đặt ở tiên giới. Cũng là không như bình thường. Có thể tiến vào trong đó đạt được cơ duyên tuyệt đối có thể cho tất cả bọn hắn thực lực đại tiến. Giang Nam nhiều lần tiến vào truyền Pháp Chi Địa. Sớm đã từ trong truyền Pháp Chi Địa mang ra một ít bảo vật. Lúc này thúc sụp bảo vật. Cảm ứng phương vị truyền Pháp Chi Địa. Bất quá bao lâu. Liền tìm được chỗ truyền Pháp Chi Địa. Cưỡng ép mở ra môn hộ, để cho chư thần đi vào tìm cơ duyên. Dù dù mấy năm thời gian trôi qua, chư thần chư đế chư hoàng từng người tử từ trong truyền pháp chi địa bị truyền ra. Mặc dù có chút người chết ở trong truyền pháp chi địa, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là còn sống sót. Thực lực tam giới lần nữa tăng nhiều. Thần ma dùng mấy ngàn vạn mà tính từ truyền pháp chi địa đạt được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có người lính ngộ tiên pháp. Lại có hơn 10 tồn tại trứng đế. Để cho tam giới nhiều ra hơn 10 vị thần đế. Mà mấy vị thần đế uy tín lâu năm thậm chí bắt đầu lính ngộ hoàng đảo chuẩn bị trùng kích hoàng đảo cực cảnh. Giang Nam lần nữa truyền chỉ chấn động tam giới, chư thiên chia làm cẩu thiên, địa ngục chia làm mười tám tầng, đứng ngang hàng đại la thiên, cùng đại la thiên chung một chỗ, gọi hai mươi tám thiên. mệnh lệnh này truyền ra, thần đế thần hoàng nhau nhau xuất động, điều động thần ma đại quân, hóa thành nguyên một đám đại trận kinh thiên động địa. Lại có một tiên thiên thần ma khủng bố gần tiên từ thế giới dưới vạn giới bay ra. Thân hình khổng lồ có thể so với nguyên một đám thế giới. Bay đi thần giới chư thiên. Một năm này, tam giới chúng sinh thường xuyên có thể chứng kiến một vài bức tràng diện đồ sổ bao la hùng vĩ. Tất cả tiên thiên thần ma giống như thế giới thật lớn. Trên người lưng đeo xiềng xích vừa thô vừa to đến cực điểm Khóa lại từng tòa thần giới chư thiên Các thần đế ma đế thần hoàng ma hoàng cùng vô số thần linh thúc giục từng tòa đại trận Đem thần giới chư thiên từ trong thần giới cưỡng ép kéo ra Thần giới la thiên bị bắt xuất thần giới Đặt ở dưới đại la thiên Tiếp theo là tử tiêu thiên ngọc hoàng thiên, huyền thanh thiên, tử vi thiên, thanh hoa thiên, trường sinh thiên, hậu thổ thiên, câu trần thiên, chín đại chư thiên hình thành, vô số thần ma bắt đầu khởi động, cùng tất cả tiên thiên thần ma hảo hảo đáng đáng chạy tới địa ngục.